Giám sát cấp cao Harry bước tới, giơ ngón tay cái lên với Hoắc Thiên Kình. "Hoắc tiên sinh, thủ đoạn bất cung của anh đúng là làm cảnh sát chúng tôi mở rộng tầm mắt, xem ra chúng tôi nên học tập anh." "Đúng vậy, Thiên Kình, cậu cư nhiên có thể nói dối như thật vậy, chúng ta hoàn toàn không có tư liệu hình ảnh gì của camera thứ tư, thật là cao minh." Kỳ Ân Diêm giơ tay vỗ vỗ vào vai hắn, cười một cách xấu xa. Hoắc Thiên Kình không có nhận lời khen, chỉ thẳng nhiên hỏi một câu. vụ án của An Nhã sẽ bị phán tới mức nào đây cũng là điều mà Úc Ngoãn Tâm quan tâm đến giám sát cấp cao Harry nhướng vai, đôi mắt màu lam thâm thúy hơi lóe lên, chúng tôi cũng đang đợi tòa phán quyết, có điều tình hình không được lạc quan ngài cảnh sát Úc Ngoãn Tâm không nén được, mà mở miệng tôi nghĩ ngài đã biết rất tường tận nguyên nhân kết quả của cả câu chuyện quả thực cô ta đã giết người phạm vào sai lầm không thể tha thứ thế nhưng cô ta cũng là người bị hại Nếu nhìn từ góc độ này, có thể giảm án cho cô ta hay không? Vậy phải xem cô ta sẽ mời luật sư nào? Chắc Úc cũng biết. Vào lúc này, luật sư là quan trọng nhất. Giám sát cấp cao Harry cười nói. Úc noảng tâm nghe xong, gật đầu, như suy nghĩ một chút rồi đột nhiên quay đầu về phía kỳ ưng diêm bên cạnh. Kỳ ưng diêm bị nàng nhìn chăm chú như thế, cả người lập tức trát mồ hôi lạnh. Anh ta quá rõ trong ánh mắt Úc noảng tâm muốn nhắn nhủ điều gì, vì vậy liền liên tục sưa tay. đừng nhìn tôi, tôi sẽ không ra mặt đâu kỳ luật sư xin anh giúp cho vụ án này chỉ cần có thể bảo vệ tính mạng của cô ấy là được tôi không phải là người thiện lương gì nhưng nhìn thấy những gì mà cô ấy đã trải qua thì quả thực không đành lòng anh là người có uy tín trong giới luật pháp chỉ cần anh chịu nhận vụ án này thì nhất định cô ấy sẽ được cứu trong giọng nói mềm mỏng của Úc Ngoãn tâm lộ ra vẻ khẩn cầu chuyện này mặc kỳ ưng diêm lộ vẻ khó xử Trước giờ anh ta luôn không tiếp án kiện của nghệ sĩ, nhưng dù sao út ngạn tâm cũng đã được coi là bạn bè của anh ta, không nhận lời thì không biết nói sao, nhưng nhận lời thì lại vi phạm nguyên tắc của mình, thật là hai bên đều khó xử. Hoác Thiên Kình hoàn toàn mất kiên nhẫn, hắn nhíu mày một cái, vung tay lên. Sao cậu cứ lằng nhằn như đàn bà vậy, bảo cậu nhận thì cậu cứ nhận đi, nhiều lời như vậy làm gì, cứ quyết định như vậy đi, bây giờ cậu đi giải quyết thủ tục có liên quan đi. Ngoãn, chuyện này cứ giao cho cậu ấy, chúng ta đi thôi, khẩu khí gần như là mang theo mệnh lệnh như thường ngày Nói xong mấy lời này, hắn kéo tay út ngoãn tâm đi ra ngoài Này, Hoắc Thiên Kình, cậu Kỳ Ân diêm rất muốn bước lên cho hắn một đấm thật mạnh, nhìn bóng lưng của hắn, quả thực là hận đến nghiến răng nghiến lợi Đây là bạn bè sao, biết rõ đó là nguyên tắc của anh ta, mà vẫn dùng thủ đoạn này, để ép buộc hết lần này, đến lần khác Nhận thấy được vẻ cười trộm không ngừng của giám sát cấp cao Harry, lửa giận lập tức bùng lên, không hăng, mà trừng anh ta một cái, sau đó nói, cười cái gì mà cười, con không dẫn tôi đi làm thủ tục. Đời này, xem như anh ta thua trong tay hoắt thiên Kình, danh tiếng cả một đời của anh ta sớm muộn gì cũng sẽ bị Hoắc thiên Kình hủy diệt thôi. Dọc đường ra khỏi sở cảnh sát, út ngoãn tâm, đều nhìn chăm chăm vào Hoắc thiên Kình. Đừng lo lắng, ân diêm sẽ hỗ trợ. Đừng thấy cậu ta mạnh miệng, Hoác Thiên Kình vỗ nhẹ vào vai nàng một chút, cười mà nói. Úc Ngoãn Tâm cục mắt xuống, kỳ thực nàng còn có chuyện muốn hỏi hắn, nhưng... Đúng lúc hai người tới bãi đổ xe, thì một chiếc xe thể thao nữ sáng loáng từ từ dừng lại, cửa xe mở ra, là phương Nhan. Có lẽ cô không ngờ sẽ gặp được Hoác Thiên Kình và Úc Ngoãn Tâm ở chỗ này, nhất thời ngẩn cả ra. Mà Úc Ngoãn Tâm càng có vẻ xấu hổ, trong đầu của nàng lại hiện lên hình ảnh hôm đó. Giờ này khắc này, Phương Nhan đứng trước mặt bọn họ cao quý trang nhã là thế, cùng người phụ nữ vô cùng gợi cảm, cuốn quít lấy tả lăng thần, mà làm tình đêm đó, quả thật là hai người khác nhau. Hai, hai người, cô vô thức nói lắp một chút, đôi mắt đẹp dại ra trong nháy mắt. Hoác Thiên kình bước lên, từ trên cao, mà nhìn chăm chăm xuống khuôn mặt hơi tái nhợt của cô, rất hờ hững, không chút biểu tình trên mặt. Úc nản tâm không rõ tại sao hắc Thiên kình lại có vẻ mặt này. Lẽ nào hắn đã biết chuyện giữa cô ta và lăng Thần rồi sao, sao có thể chứ, sao hắn có thể biết chuyện này. Nhưng, xem ra hình như không phải. Thật trùng hợp, Phương Nhan bị hắn nhìn đến toàn thân, đều mất tự nhiên, có vẻ không yên, mà nói ra một câu. Hoắc Thiên Kình nghe vậy, đôi môi mỏng lại từ từ giãn ra, như là xẹp qua một nụ cười nhạt, như có như không mà động lại bên môi. Trùng hợp sao? Tôi tưởng rằng ít nhất cô sẽ vội vã đến ngay khi em họ cô vừa bị nhốt vào phòng thẩm vấn, hắn nói một câu làm út ngoạn không đoán được. Phương nhang nghe xong, ánh mắt nhìn hắn xẹt qua một tia hoảng loạn, vội vã cười gượng vài tiếng rồi nói, tôi tin rằng em họ tôi sẽ không sao, tôi cũng sẽ mời luật sư tốt nhất cho nó. Không cần, ân diêm đã đồng ý biện hộ cho cô ta rồi, hoắc thiên kình lạnh lùng, mà nói một câu. Phương nhang há hốc mồm, nửa ngày mới phản ứng lại, nói. Cảm ơn, chắc hẳn anh ta chỉ nghe lời của anh. Không cần cảm ơn tôi, là noạn tâm mở miệng mời ưng diêm giúp đỡ. Phương Giang kinh ngạc mà nhìn về phía Úc noạn tâm, chỉ có điều không phải ánh mắt cảm kích, mà là đố kỵ. Cô biết kỳ ưng diêm trước giờ không nhận án của nghệ sĩ, không ngờ lần này anh ta lại đáp ứng thỉnh cầu của Úc noạn tâm. Cảm ơn, mặc dù ngàn lần không cam lòng, nhưng cô vẫn phải duy trì vẻ bình tĩnh cùng độ lượng của tiểu thư Khuê Cát. Khóe môi út ngạn, tâm hơi động đậy một chút, muốn dùng nụ cười để đáp lại, nhưng phát hiện rất khó. Một tiếng cười lạnh phát ra từ cổ họng của Hắc Thiên Kình, giống như là gió lạnh từ khe hở lùa vào tai Phương Nhan. Tốt nhất là đừng để ưng Diêm tra ra cô có liên quan đến chuyện này, nếu không cho dù em họ cô có chính cái mạng cũng không thoát khỏi tai kiếp này đâu. Trong nháy mắt, Phương Nhan giống như là bị người ta điểm nghiệt, ánh mắt giật mình sẩn sốt trong giây lát, một tia kinh hoàng. vì bị người vạch trần xẹt qua trong mắt cô như sao băng nụ cười bên môi hoác thiên kình dường như nổi lên vẻ lạnh lẽo giống như là một người thợ săn sớm đã xem thấu suy nghĩ trong lòng con mồi ánh mắt sắc bén chọc thẳng vào mắt của cô giống như lưỡi kiếm đâm bị thương lòng của cô thiên kình anh nói những lời này là có ý gì phương nhan liền khôi phục vẻ mặt bình thường điềm tĩnh ưu nhã trên khuôn mặt xinh đẹp không nhìn ra bất luận thứ gì không thích hợp cô là người thông minh Tôi nghĩ có một số việc không nói rõ ra Thì tốt hơn Cô tự giải quyết cho ổn thỏa đi Giọng nói lạnh lẽo của hoác thiên Kình Từ trong miệng phun ra Giống như là toát ra từ vết nứt trên tảng băng vậy sắc mặt phương nhang lé lên một chút khó coi Đảo mắt Con ngươi lộ vẻ cẩn thận cùng chống cự Thật ngại quá Tôi thực sự không hiểu anh đang nói cái gì Xin lỗi Tôi phải đi gặp em họ Nói xong Cô liền bước đi Lúc đi ngang qua Úc ngoạn tâm Ánh mắt có chút phức tạp Phương Nhan Hoác Thiên Kình ở phía sau gọi cô lại, nhìn bóng lưng của cô, lạnh lùng nói, Phương Thị kinh doanh đến bây giờ quả thực không dễ dàng gì. Ngàn vạn lần đừng vì một phút tùy hứng của cô mà bị hủy hoại. Tuy rằng Phương Lão Gia không hỏi đến chuyện của Phương Thị, nhưng tôi nghĩ ông ấy cũng không muốn nhìn Phương Thị hủy trong tay con cháu mình. Lời nói có chứa ý cảnh cáo của hắn làm thân thể Phương Nhan rung lên, đột nhiên cô quay đầu lại nhìn về phía hắn, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc cùng khó tin. Rất nhanh, ánh mắt này bị vẽ bi ai thay thế, tựa như chiếc lá sắp rơi của mùa thu, nhẹ nhàng lướt qua trong mắt cô, chỉ để lại nỗi đau xót lặng lẽ vô tận, kể cả tay của cô cũng đang khẽ rung lên. Thiên kình, anh có biết mình đang làm gì không? Sau một lúc lâu, rốt cuộc cô mới mở miệng, âm thanh vừa cứng vừa khô, cẩn thận mà nghe ra, thì còn có chút nhẹn ngào. Có cứ thế mà nhìn chăm chăm vào hoác thiên kình, đối diện với ánh mắt sắc lạnh của hắn. Dùng ánh mắt cùng vẻ mặt dũng cảm nhất đối mặt với hắn Mang theo sự đau thương chết lòng Hắn lại vì út ngoãn tâm Mà cam nguyện đắc tội với Phương Gia Mùi hoát thiên Kình nở một nụ cười nhạt Coi nhẹ sự đau đớn trong mắt cô Trực tiếp nói một câu Tôi không cần rõ mình đang làm gì Tôi chỉ cần biết mình muốn cái gì Là có cái đó Phương Nhan Đây là lần đầu tiên tôi cảnh cáo cô Cũng là lần cuối cùng Tôi nghĩ chắc là cô rất rõ không thể phạm vào giới hạn của tôi rõ ràng phương nhan bị vẻ kiên định của hắn làm kinh sợ cô biết hắn không có nói dẫn nghĩ tới đây ánh mắt vốn đang đối diện với hắn dần dần trở nên u tối thậm chí hàng mi dài chậm rãi cụp xuống che giấu tia sáng cuối cùng trong mắt cô cô không nói gì cả một lúc sau lại dùng ánh mắt phức tạp mà nhìn thoáng qua hoắt thiên kình rồi rời khỏi nhìn bóng dáng cô đơn của cô út nhoảng tâm nghi hoặc mà bước lên nàng ngẩng đầu nhìn hoắt thiên kình một cái Rồi lại nhìn Phương Nhan ở đằng xa, thấp giọng hỏi, hai người đang úp úp mở mở gì vậy? Dường như lời của nàng đã chọc hoác thiên Kình cười, hắn thay đổi thái độ đối với Phương Nhan vừa rồi, đáy mắt nổi lên ý cười dịu dàng. Đưa tay nhéo cái mũi nhỏ của nàng một chút rồi nói. Em vật nhỏ này đúng là làm tôi không yên lòng, lúc nên phức tạp thì không phức tạp, lúc nên giản đơn thì lại phức tạp. Là động tác chỉ dành cho người yêu này không khỏi làm út ngoãn tâm xấu hổ đỏ mặt. Thấy đáy mắt của hắn lóe lên chút trêu chọc Thì không khỏi tức giận mà trừng hắn một cái Quay đầu đi Không nói thì thôi Tôi cũng không muốn biết Gì chứ cũng không phải cầu hắn cái gì Ra vẻ cao ngạo Chuyện của ngu ngọc nàng còn chưa tính sổ với hắn đây Giận rồi sao Hoác Thiên Kình hơi nghiêng đầu Buồn cười mà nhìn nàng Thấy nàng thực sự không thèm Để ý đến thì không nói gì Mà xoay người nàng lại Được rồi đừng giận nữa tôi nói cho em còn không được sao hoàn toàn là giọng điệu chiều chuộng người yêu thế nhưng người ngoài cuộc thì tỉnh kẻ trong cuộc thì mê những lời này vẫn rất chính xác út mãn tâm hoàn toàn không cảm thấy sự thay đổi trong giọng nói cùng thái độ của hắn ngược lại là hung hăng trừng hắn một cái nói tôi cũng không cầu anh nói được được được là tự tôi muốn nói được chưa hoác thiên kình giơ hai tay đầu hàng giờ này khác này mặc đồ tây mang giày da như hắn Mà cũng có một mặt đáng yêu. Út nản tâm quay mặt qua chỗ khác, bởi vì nếu như không làm như vậy, nàng nhất định sẽ nhịn không được, mà cười ra tiếng, nàng cũng không muốn nhìn thấy bộ dạng đắc ý giao dạc của hắn. Hãy nghe tôi nói. Hoác thiên Kình nhẹ nhàng xoay khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng qua, ánh mắt lộ ra vẻ dịu dàng ấm áp, giống như vầng trăng phía chân trời xa, dịu dàng như nước, mà chiếu vào lòng của nàng. Hơn nữa... Cộng thêm mùi lông đạn hương thoang thoảng thuộc về hắn càng làm cho lòng của nàng không khỏi trở nên ngẩn ngơ. Gần đây luôn là như thế này, nàng phát hiện chính mình lại trở nên không dám đối diện ánh mắt của hắn. Bởi vì mỗi khi nhìn thấy ánh mắt dịu dàng như ngọc kia, thì tim của nàng sẽ không ngừng đập loạn. Vừa tôi tôi chỉ cảnh cáo phương Nhan, không cho cô ta lại lén làm chuyện mờ ám gì nữa. Giọng của hoác thiên kình trở nên dày dặc Úc nạn tâm hơi ngẩn ra. Đôi mắt đẹp nhìn về phía hắn có thêm một phần suy tư cùng khó hiểu, không phải anh hoài nghi trong việc này còn có sự tham dự của Phương Nhan chứ. Phương Nhan là tiểu thư của Phương Gia, cho dù cô ấy có ngu ngốc đi nữa thì cũng sẽ không dùng cách thức này để hại nàng. Không phải nghi ngờ là chắc chắn. Giọng của Hoắc thiên Kình hết sức kiên định, nhìn nàng nói, tuy rằng cô ta không trực tiếp tham dự vào chuyện hạ độc này, nhưng sự việc là do cô ta gợi ta. tôi không hiểu lời của anh. út ngạn tâm nhẹ nhàng lắc đầu, chuyện này đã đủ phức tạp rồi, bị hắn nói như thế càng phức tạp thêm. rất đơn giản, toàn bộ sự tình hẳn là như vậy. hoắc thiên kình ôm lấy vai nàng, vén một lọn tóc của nàng ra sau tai, động tác cực kỳ tự nhiên. an nhã vốn luôn rất sùng bái chị họ phương nhan của mình, đương nhiên không thể để cho phương nhan bị thương tổn chút nào, mà đúng lúc phương nhan lại lợi dụng suy nghĩ này của an nhã, mượn tay cô ta hạ độc giết ngô ngọc. Giá hỏa lên đầu em Hả, tuy rằng Úc mạng tâm từng giao tiếp Với Phương Nhan Nhưng dù sao cũng không thân thiết Tất cả ấn tượng về cô chỉ là đơn giản gặp mặt vài lần Nên nghe được những lời này Đương nhiên khiếp sợ không ít Không cần kinh ngạc Hót thiên kình mỉm cười Thông qua cuộc đối thoại vừa rồi Tất cả mọi người đều có thể nhận ra Tuy An Nhã là người điêu hoa tùy hứng Nhưng tâm tư lại đơn thuần Tính cách giản đơn Còn Phương Nhan thì lại khác Cô ta ở bên cạnh tôi nhiều năm như vậy, đương nhiên tôi rất hiểu tính cách của cô ta. Từ nhỏ cô ta đã được tiếp thu nền giáo dục quý tộc, lớn lên trong bầu không khí hiền thục đoan trang, thanh nhã thành thục là tính cách đặc thù của cô ta. Một người như vậy sao có thể xứ dục An Nhã giết người chứ, út noãn tâm càng không hiểu. Lẽ nào em không nhớ An Nhã đã nói qua một câu sao? cô ta nói chị họ của cô ta cũng chính là phương Nhan, vẫn luôn không say rượu, càng sẽ không nói tâm sự cho người khác nghe. Mục đích là không muốn người khác lo lắng. Thế nhưng đêm đó cô ta lại uống say, còn nói rất nhiều chuyện liên quan đến cô ta với An Nhã. Một phương nhang như vậy, lẽ nào em không cảm thấy kỳ quái sao? hoắc thiên kình cười nhạt một tiếng. Úc nạn tâm bỗng nhiên tỉnh ngộ, đôi mắt đẹp đột nhiên mở to. Ý của anh là, kỳ thực đêm đó phương nhang hoàn toàn không có say, chỉ làm bộ say rượu, mà chạy đến chỗ An Nhã tố khổ. Trên thực tế là muốn kích thích sự bất bình cùng căm phẫn trong lòng An Nhã. Không sai, chắc chắn Phương Nhan đã sớm biết An Nhã vẫn có lòng trả thù ngu ngọc, cho nên mới thuận nước đẩy thuyền thôi. Mục đích là mượn rượu nói hết quốc ức trong lòng ra. Hơn nữa con ám chỉ với An Nhã rằng hạnh phúc của cô ta đều bị em cướp đi. Chính là muốn kích An Nhã sớm ra tay một chút, ám chỉ đem tất cả giá họa lên đầu em. Lòng và An Nhã đơn thuần, làm sao biết mình sớm đã trở thành công cụ của cô ta chứ? Hoắc thiên kình lộ ra vẻ lạnh lẽo. Út nản tâm nhìn về phía Phương Nhan đã mất hút, sự giá băng trong lòng dần dần thẩm thấu ra, nàng nhẹ nhàng nói, chỉ mong tất cả đều là suy đoán. Không cần trốn tránh sự thật, Hoắc thiên kình săn sóc mà mở cửa xe cho nàng, còn mình trở lại ngồi lên ghế lái xe, đôi môi mỏng nhít lên một đường công lãnh đạm. Nhưng Phương Nhan là một người thông minh, cô ta sẽ không ngu ngốc đến mức lôi kéo tiền đồ của Phương Thị vào. Út nản tâm xẹt qua chút lo lắng, vậy An Nhã có thể gặp nguy hiểm hay không? Có ý gì? Nếu Phương Nhan chỉ coi An Nhã là một quân cờ, đương nhiên không muốn cô ta đem chuyện đêm đó lặp lại cho người khác, ý của tôi là cô ta có, ông, nàng muốn nói lại thôi. Em muốn nói Phương Nhan có thể giết người diệt khẩu hay không? Hoắc Thiên Kình buồn cười mà nhướng mày, lập tức vươn tay xa đầu nàng, tựa như đang cưng chiều một con mèo nhỏ đáng yêu. Đây là đời thực, không phải đang đóng phim, ít nhất những tình tiết trong phim sẽ không diễn ra trên người Phương Nhan. Anh khẳng định như vậy. Đương nhiên, tôi tương đối hiểu Phương Nhan." Hoắc Thiên Kình nhẹ nhàng cười. Úc Nãng Tâm quay đầu nhìn hắn, dường như tương đối cảm thấy hứng thú với những lời này của hắn, ánh mắt nổi lên vẻ thăm dò. "Sao vậy?" Hoắc Thiên Kình không biết nàng đang nhìn cái gì, nhẹ giọng hỏi. Úc Nãng Tâm dựa người vào trên ghế, nhìn hắn từ trên xuống dưới một lần rồi nói, "Có đôi khi tôi thực sự rất muốn biết, đến tột cùng anh hiểu rõ bao nhiêu người phụ nữ, xem ra anh hiểu rất nhiều người phụ nữ." Biết vì sao không, đôi môi mỏng của Hoắc Thiên Kình hơi cong lên, ánh mắt nhìn về phía Úc ngoạn tâm cũng nổi lên ý cười dịu dàng. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Hơi thở đàn ông đột nhiên lại gần, khuôn mặt tuấn tú của Hoắc Thiên Kình bỗng nhiên tới gần nàng, giọng nói trầm thấp từ cổ họng vang ra, hơi có vẻ chí nhạo cùng hóm hỉnh. Bởi vì, em đã bắt đầu quan tâm tôi. Hả? Úc ngoạn tâm không ngờ hắn sẽ nói như vậy, hai gò má bỗng nhiên đỏ lên. thấy dáng vẻ cười to không dứt của hắn, thì hung hăng trừng một cái. Bắt đầu từ lúc nào, thì người đàn ông này biết nói chuyện không nghiêm chỉnh vậy chứ? Chuyện an nhã rốt cuộc cũng qua đi. Kỳ Ân Diêm đáp ứng tiếp nhận án kiện của an nhã về chuyện Phương Nhan từng say rượu, rồi xứ dục. Tuy rằng trong lòng mọi người đều hiểu rõ là thế nào, nhưng pháp luật không có điều nào quy định say rượu, pháp tiết tâm tình cũng là trái pháp luật. Hơn nữa hành vi của an nhã cũng là tự nguyện. Bởi vậy Phương Nhan. Cũng không bị ảnh hưởng gì lớn. Khoảng thời gian này gần như làm các phóng viên bận chết đi được. Các tin tức, tiêu đề trên trang nhất đều có liên quan tới chuyện này. Bất luận biến động nhỏ nào cũng đều không thể gạt được con mắt bọn họ. Dưới sự trợ giúp của kỳ ưng diêm, cuối cùng An Nhã cũng có cơ hội được giảm hình phạt. Tuy rằng khó tránh khỏi lao tù, nhưng ít nhất là tốt hơn nhiều so với không có hy vọng sống sót trên đời này. Mà Phương nhang cũng trở nên yên ắng không ít. Dường như thực sự bị ảnh hưởng bởi lời cảnh cáo của Hoắc Thiên Kinh Bệnh viện Alton John Ngày nay, ánh mặt trời ngoài phòng bệnh vô cùng rực rỡ Thậm chí mang theo một chút ngọt ngào của hương hoa Dưới sự chăm sóc của các bác sĩ chuyên nghiệp Sức khỏe của Úc Ba đã phục hồi rất tốt Mỗi chức năng sinh lý đều bắt đầu hoạt động bình thường Hoắc Thiên Kinh cũng không nói sai Quả thực hắn an bài rất nhiều vệ sĩ tại bệnh viện này Có điều không phải một đám trang phục màu đen Mà đều là tây trang dày da Phân bố cách phòng bệnh không xa, may mà cũng không ảnh hưởng tới sinh hoạt bình thường của ba mẹ út Ngoãn Tâm. Hayes, trên giường bệnh vang lên một tiếng thua dài. Ba, sao vậy Út Ngoãn Tâm đặt trái táo đã ngọt xong lên trước, ân cần hỏi. Út ba khẽ khoát tay chặn lại, không nói gì thêm, ngược lại, Út mẹ ở một bên đã mở miệng. Ngoãn Tâm à, trước cuộc con quyết định thế nào, thật muốn gả vào Hắc gia sao? Bạn đang nghe truyện audio 7 ngày ân ái. Tại kênh youtube Hắc Thiên Đường, nhớ like, để tăng tương tác với kênh, và đăng ký kênh, để theo dõi các tập tiếp theo nhé. Úc nạn tâm đem trái táo đặt sang một bên, trên mặt hiện lên một chút mất tự nhiên, nàng liếm liếm môi, nhẹ giọng nói, hôn kỳ đã định rồi. Nạn tâm à? Úc mẹ kéo tay nàng qua, vẻ mặt thân thiết mà hỏi, con nói thật với mẹ đi, đến tục cùng, thì giữa con, và Hắc thiên Kình đã xảy ra chuyện gì? cái gì mà xảy ra chuyện gì con và anh ấy là quan hệ vợ chồng trong tương lai út loãng tâm khẽ thở dài một hơi vậy còn lăng thần thì sao lúc trước con đáp ứng sẽ gả cho nó sao lại đổi thành hoắt thiên kình chứ loãng tâm à gần đây con rất rất bận rộn không phải ba mẹ không biết đã xảy ra chuyện cho nên mới dám hỏi chuyện này hôm nay con phải nói thật với ba mẹ vì sao hoắt gia đột nhiên tuyên bố hủy bỏ hôn ước với phương thị Mà muốn cưới con chứ, út mẹ thực sự không nén được nghi vấn trong lòng. Mẹ, con và lăng thần không hợp cho nên mới hủy bỏ hôn ước, út nạn tâm vừa nghĩ đến chuyện đã xảy ra đêm đó, tâm tình càng suy sụp. Sao có thể không hợp chứ, ba năm trước các con cũng đã cùng một chỗ, nếu như không hợp, thì đã sớm phát hiện, bây giờ mới nói không hợp là sao, út mẹ khó hiểu. Út nạn tâm thở dài một tiếng, mẹ, mẹ có từng nghĩ qua rằng. Nếu như con cùng lăng thần thật sự đã định là có thể đi tới cùng, thì từ ba năm trước đã kết hôn, không cần chờ tới bây giờ. Thế nhưng, mẹ, hôn kỳ đều đã định ra, tất cả đều là kết cục đã định, nói chung con cùng lăng thần không có khả năng được nữa, ngực nàng cảm thấy chua xót. Úc ba nghe nàng nói xong, rốt cuộc không kiềm chế được, sắc mặt có chút nghiêm túc mà nhìn con gái, nạn tâm, con nói thật với ba đi. Hoác Thiên Kình từ hôn với tiểu thư của Phương Thị có phải vì cậu ta thay lòng đổi dạ hay không, là con chia rẽ nhân duyên của người ta đúng không? Ba, Úc Noãn Tâm cảm thấy Thái Dương đau nhất, thực sự không phải, chuyện này phức tạp như mọi người tưởng đâu. Vậy, giọng nói chất vấn đang nói được nửa chừng, thì bị một tiếng gõ cửa rất lịch sự cắt đứt, Úc Noãn Tâm vội vã đứng dậy mở cửa. Cửa mở, một bó hoa to mà thanh nhã đập vào mắt, hương hoa thoang thoảng cuốn quýt lấy nàng. Anh, sao anh lại tới đây, nàng đối diện với đôi mắt sâu thẳm dịu dàng của hắn, hơi sần suốt. Cái này vốn có trong kế hoạch ban đầu, không phải sao? Người tới chính là Hắc Thiên Kình, hôm nay hắn ăn cực kỳ nghiêm trang, áo xô mi, tối màu phối với một cái cà vạt rất hợp màu. Cái kẹp cà vạt bằng vàng đặt đúng vị trí, không thấy chói mắt, ngược lại cực kỳ tinh tế. Bộ tay trang tối màu bao lấy vóc người cao lớn của hắn, mỗi động tác đều tỏa sáng như mang theo ánh mặt trời. Hắn nói câu đó xong liền lướt qua Úc Ngoãn Tâm đang giật mình không thôi, dưới ánh mắt nhìn chăm chăm kinh ngạc của Úc ba cùng Úc mẹ, hắn bước lên, chăm chú chọn hoa cắm vào trong bình bên cạnh giường bệnh, mỉm cười nói, bác trai, chúc cho sức khỏe của bác sớm ngày bình phục. Cậu, cậu là, Úc ba chỉ vào hắn, gương mặt rất quen thuộc, hình như đã thấy trên tivi. Bác trai, bác gái, con là Hoác Thiên Kình. nói tới đây, hắn tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy Úc Ngoãn Tâm, nói một câu. Trong sắp cưới của nạn tâm Hả? Úc ba cùng Úc mẹ lại kinh sợ lần nữa Bọn họ không ngờ người đàn ông này Sẽ đến bệnh viện thăm hỏi bọn họ Bởi vì Úc nạn tâm mà họ cũng hiểu biết Chút ít về hoác gia Nhất là bản thân hoác thiên Kình, Trong mắt mọi người vẫn luôn là người sống trong truyền thuyết Trong quan niệm của họ Người nhà giàu như vậy Người lãnh đạo rất khó nắm bắt này Chưa chắc sẽ thật lòng trong chuyện tình cảm Bọn họ rất sợ con gái mình sẽ bị thương tổn Tuy rằng Lan Thần cũng xuất thân từ nhà giàu có, có điều bọn họ rất quen thuộc với Lan Thần, còn người đàn ông tự xưng là Hoắc Thiên Kình trước mắt này bỗng nhiên rơi xuống trước mặt bọn họ. Quả thực điều này làm bọn họ có chút không kịp phản ứng. Vẻ mặt út noạn tâm bỗng mất tự nhiên, nắm tay kéo hắn ra sau, thấp giọng nói, anh đừng như vậy, sẽ dọa đến ba mẹ tôi, không phải tôi đã nói với anh rồi sao, muốn anh qua một thời gian nữa hãy tới, ai bảo anh tới đây giờ này chứ. Ít nhất phải cho ba mẹ có thời gian tiếp nhận chứ. Bây giờ toàn bộ người trong thiên hạ đều biết chuyện của chúng ta, lẽ nào tôi chiếm lấy con gái người ta nuôi lớn lại không báo một tiếng sau. Hoác Thiên Kình nhẹ nhàng cười, thấy nàng hơi đỏ mặt, thì đáy mắt nổi lên vẻ sủng nịch, lập tức quay đầu nhìn về phía ba mẹ út Nạn tâm. Bác trai, bác gái, thật ra, nên sớm đến gặp hai bác, thế nhưng da mặt ngoãn luôn rất mỏng, sợ tên con trẻ thấp kém này không thể mang niềm vui đến cho hai bác. A da, đâu có thấp kém a. nhìn con bé ngoãn tâm này xem, biết hôm này hoác tiên sinh tới cũng không nói sớm với chúng tôi biết một tiếng, mời ngồi, út mẹ có phản ứng trước nhất, tay chân loạn cả lên. Tuy bà là một người nội trợ, nhưng nhìn người khá chuẩn, từ khi nhìn thấy người đàn ông này bước vào phòng bệnh, thì đã biết cậu ta không phải kẻ đầu đường xóa chợ. Giơ tay nhấc chân đều có khí thế khiến người ta không thể coi thường, hơn nữa. Hắn chỉ cùng út noạn tâm nói mấy câu, thì út mẹ đã có thể nhận ra quả thật trong lòng người đàn ông này có noạn tâm, ít nhất ánh mắt sẽ không lừa được người. Nhìn lại noạn tâm, mặt của con bé này vô tình lại lộ ra vẻ thẹn thùng của con gái, xem ra con gái mình thật sự yêu người đàn ông này. Bác gái, bác không nên khách khí, gọi thiên kình là được rồi, ở trước mặt bác, con là kẻ dưới, bác không cần dùng cách gọi trang trọng này với con, hoặc thiên kình khiêm tốn nói. Hả? Được được, Út mẹ vẫn luôn cho rằng thiếu gia con nhà giàu, thì ít ra cũng có bản tính không coi ai ra gì, nhất là hất gia, thì càng nên như thế. Nhưng mỗi một lời nói cử chỉ của người thanh niên trước mắt này, lại làm bà thay đổi cái nhìn không ít. Hoác, à không, thiên kinh, tôi muốn biết cậu và con gái tôi quen nhau thế nào, Út mẹ nhẹ giọng hỏi. Mẹ, Út nản tâm nhịn không được mà tiến lên, nhẹ giọng nói, mẹ hỏi cái này làm gì? Con bé này, mẹ hỏi một chút, Thì có sao, kết hôn là chuyện lớn như vậy Con cũng không cho chúng ta chuẩn bị tâm lý Ít nhất mẹ phải biết các con quen nhau thế nào chứ Úc mẹ khẽ mắng nàng một câu, lộ vẻ trách cứ Noãn, Hoác Thiên Kình kéo nàng ngồi xuống bên cạnh mình Lập tức mỉm cười nói Bác gái, chúng con quen nhau trong một buổi lễ trao giải Hắn cực kỳ nhẫn nại làm Úc Noãn tâm ngỡ rằng Người đàn ông bên cạnh mình không phải Hoác Thiên Kình. Tôi nghe nói, Hoác thị đầu tư rất nhiều vào bộ phim mà nản tâm đóng vai chính thiên kình, nguyên nhân cậu làm như vậy là quốc ba nhịn không được, mà mở miệng vừa rồi, khi bọn họ đang nói chuyện ông vẫn một mực đánh giá người thanh niên này, phản ứng đầu tiên là tin được một người, đến tuộc cùng có bản tính thế nào hoàn toàn có thể thông qua một động tác hoặc là một câu nói thậm chí một ánh mắt để nhìn ra qua người thanh niên này ông không khó phát hiện ra cách thức giáo dục nghiêm khắc của hóa gia với con cháu Chắc chắn trên người cậu thanh niên này không tồn tại vẻ ăn chơi trác tán đến phá sản, sở dĩ cậu ta có thể trở thành truyền kỳ trong giới kinh doanh. Xem ra cũng có sự cứng cỏi cùng quyết đoán trên mức bình thường. Người đàn ông này hẳn là có thể cho noãn tâm hạnh phúc, chỉ có điều, bề ngoài cùng điều kiện quá mức xuất sắc của cậu ta sẽ dẫn tới sự quan tâm của rất nhiều phụ nữ. Trước kia ông cũng ít nhiều biết đến bên cạnh người thanh niên này vẫn luôn không ngừng có phụ nữ, không biết sau này loại chuyện này có xảy ra hay không. Nếu như cậu ta thật tình với ngoạn tâm, vậy đó là phúc của ngoạn tâm, nếu như chỉ là nhất thời tham ăn, vậy ngoạn tâm. Dường như Hoắc Thiên Kình nhìn thấu sự lo lắng của Úc Ba, nhẹ nhàng mỉm cười, trên mặt lộ vẻ khiêm tốn cùng bình tĩnh, lý do rất đơn giản, ngoạn tâm thích đóng phim, ca hát, quan trọng nhất, cô ấy là nhân tài hiếm có, làm người, không dễ dàng gì có thể thực hiện được giấc mộng, con không muốn làm ngoạn có gì nuối tiếc trong cuộc đời này. Úc Ba gật đầu, Nhìn hát Thiên Kình một lúc lâu, rút cuộc hỏi một câu thăm dò, chuyện trước đây tôi đều nghe nói cả rồi, Thiên Kình, dường như bên cạnh cậu có không ít phụ nữ. Ông không có nói rõ, nhưng tất cả mọi người đều hiểu ý tứ. Những lời này cũng là lời út mẹ muốn hỏi. Con nghĩ chắc bác trai cũng hiểu rõ hàm ý của câu ba ngàn nước ngọt chỉ chọn một bình, quả thật trước kia, bên cạnh con có không ít phụ nữ. Nhưng hôn nhân, đối với con, mà nói là nghiêm túc, hoặc là sẽ không kết hôn. Một khi đã kết hôn, thì đó là chuyện suốt đời suốt kiếp, hoặc thiên Kình cũng không tính giấu giếm chuyện phong lưu trước đây chút nào, khuôn mặt anh tuấn lộ vẻ nghiêm túc, cố chấp. út nản tâm vô thức quay đầu nhìn về phía hắn. Tim lại bắt đầu đập không ngừng, thậm chí là nàng có chút hoảng loạn, suốt đời suốt kiếp, trước cuộc đây là hứa hẹn của hắn sao. Trong lòng lại nổi lên vẻ khác thường, mà quen thuộc, tựa như quan hệ hôm nay của bọn họ vậy. Dường như Úc ba rất hài lòng với câu trả lời của hắn. ông không ngờ người thanh niên này sẽ thẳng thắn như thế, vì thế ấn tượng tốt của ông đối với hắn đã tăng lên rất nhiều. Khúc mắt trong lòng út mẹ cũng có chút mở ra, nãy giờ bà quan sát ánh mắt của cậu thanh niên này khi cậu ta nhìn về phía ngọn tâm, tuy rằng chỉ là thoáng qua, nhưng lại tràn ngập vẻ quyến luyến cùng sủng ái mà chỉ có giữa những người yêu nhau mới có, bà nên yên tâm giao con gái cho người đàn ông này, đúng không? Ba, mẹ. Hai người đừng hỏi nữa, Út Ngoãn Tâm thực sự không chịu nổi bầu không khí kỳ quá này, bất mãn mà kháng nghị. Nhìn con mà xem, chung thân đại sự của con là trò đùa sao, Út mẹ khẽ mắng một câu, tính tình con như vậy, cũng chỉ có một người đàn ông mạnh mẽ mới quản con được. Mẹ, Út Ngoãn Tâm thở dài một tiếng. Quả thực tính cách của Ngoãn chính là như vậy, con thấy không bao lâu nữa cô ấy sẽ cưỡi lên trên đầu con, mà ra ai, ở nhà, con cũng không dám nói cô ấy một câu. hoác thiên kình tiếp lời của út mẹ lại khôn ngoan mà để lại một câu cuối quả nhiên ở nhà út ba và út mẹ đều kinh ngạc nhất là út mẹ vẻ sửng sốt trên mặt không cần nói cũng biết bà nhìn về phía ngoãn tâm vội vã hỏi con các con bây giờ ngoãn đang ở chung với con hoác thiên kình nói một câu giải đáp thắc mắc của hai ông bà út ngoãn tâm quýnh đến độ liếc hắn một cái trận ta hai mắt quá khẽ anh nói vậy làm gì trời ạ Ba mẹ nàng vẫn luôn có quan niệm truyền thống Tuyệt đối không tiếp nhận được loại chuyện này Ngược lại hoác thiên Kình ước gì Để cho người trong khắp thiên hạ đều biết Cười cười Nói với hai người lớn đang sận sốt rằng Bác trai, bác gái Đúng là bây giờ con và Ngoãn đang ở chung Nhưng cô ấy đã là vị hôn thê của con Con sẽ có trách nhiệm với cô ấy Trên đời này Chỉ có Ngoãn mới xứng làm vợ con Mới có tư cách đi cùng con đến suốt cuộc đời Hai bác yên tâm Con sẽ đối với Ngoãn thật tốt. Giọng nói kiên định và cố chấp của hắn lộ vẻ ngang ngược trời sinh, kèm theo vẻ chú trọng, khiến người ta không thể kháng cự hay coi thường. Út ba cùng Út mẹ đều bị khí thế này của hắn làm kinh sợ. Bọn họ biết, người đàn ông này không nói dối, hắn là một người không dễ dàng hứa hẹn, nhưng một, khi đã hứa hẹn là sẽ thực hiện. Phải thừa nhận, Ngoãn Tâm đã tìm được một cậu con rể khiến bọn họ rất hài lòng. Ba, mẹ, hai người đừng nghe anh ấy nói bậy. Sự tình cũng không phải như mọi người tưởng tượng đâu. út Noãn tâm nóng lòng giải thích, nàng cũng không muốn khi ba biết chuyện này xong, thì tức giận đến mức lại phát bệnh. Từ nhỏ nọn đã lớn lên trong một gia đình truyền thống, ba mẹ dạy cho cho nàng quan niệm, bất luận lúc nào, con gái cũng phải coi trọng trinh tiết. Thế nhưng hôm nay, Ngoãn, sự thật là như vậy, sao chúng ta phải giấu giếm? Hót thiên kình ôm lấy nàng, thậm chí dùng âm thanh, mà hai người lớn cũng có thể nghe được, mà nói một câu, Nói không chừng bây giờ em đã có con của tôi rồi, không phải sao? Một câu nói như sấm đổ bên tai Út ngạn tâm, ngay sau đó, tim cũng vỡ ra. Út ba cùng Út mẹ lại cả kinh lần nữa, chỉ ngây ngốc mà nhìn hai người trẻ tuổi trước mắt. Ngạn, ngạn tâm, con mang thai sao? Hơn nửa ngày, Út mẹ mới mở miệng, có điều không phải tức giận, mà là kích động, vì bất ngờ. Hả? Không, không, không, con không có mang thai, ba mẹ, anh ấy đang nói bậy. hai người đừng tin út ngoãn tâm vội vã giải thích ánh mắt kích động của Úc mẹ dần dần trở nên ảm đạm lại có vẻ hơi thất vọng bà nhìn hoác thiên kình rồi hỏi thiên kình cậu thích trẻ con không út ngoãn tâm cũng vô thức mà nhìn về phía hắn hoác thiên kình mỉm cười ý cười nơi đáy mắt sáng rực như ánh dương bên ngoài phòng bệnh hắn nhẹ giọng nói chỉ cần là con của con và ngoãn con đều thích út ba cùng út mẹ bèn nhìn nhau cười hoắc thiên kình anh thật quá đáng Từ bệnh bệnh viện đi ra, ở trên xe, út noãn tâm bất mãn mà trừng trận người đàn ông bên cạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn trong trẻo tỏa ra tia sáng dịu dàng dưới ánh mặt trời. Hoác thiên Kình không nén được mà nhớ nhẹ khuôn mặt hầu như có thể búng ra sữa của nàng một chút, cười một cách chiều chuộng. Anh quá đáng thế nào? Quá đáng thế nào? Tại sao vừa rồi anh lại nói như vậy trước mặt ba mẹ tôi chứ? Tôi vốn không có mang thai, anh lại gián tiếp nói cho bọn họ tôi và anh ở chung. Úc Noãn tâm đập bàn tay đang làm càng của hắn, hôn hăng mà trừng mắt với hắn, vẻ mặt không vui. Sao có thể nói ba mẹ em chứ, phải nói ba mẹ chúng ta mới đúng." Đôi môi mỏng của Hoác Thiên Kình nở nụ cười gian tà, nhưng sau nhìn thấy lửa giận của nàng, thì vội vã nói rằng, "Được, được, được, anh thừa nhận là cố ý." Cuối cùng cũng chịu thừa nhận, Út Noãn tâm cực kỳ tức giận nói, "Còn bày ra bộ dạng vô tội, thật là đê tiện mà." Hoác thiên Kình than nhẹ một tiếng, ôm lấy người nàng nàng kỳ thực anh không nói bậy nói không chừng bây giờ em đang mang thai con của anh hương thơm thanh nhã của cô gái trong lòng cuốn quýt theo hơi thở mà chui vào lục phủ ngũ tạng làm hắn nhẫn nhịn không được mà cúi người xuống chắp mũi xuyên qua mái tóc của nàng dụ hoặc phanh tai xinh xắn giọng nói ám muội rơi xuống như giọt nước cơ thể của Úc nàng tâm rung lên không biết là vì động tác vô cùng thân mật của hắn hay là do lời nói cực kỳ ái muội của hắn Anh nói bậy gì đó. Đi kèm với độ ấm của đôi môi hắn, lòng của nàng cũng run rẩy theo không ngớt, giống như mỗi sợi dây thần kinh quan trọng nhất ở sâu trong cơ thể đã sớm bị hắn nắm trong tay, một mạch kéo lấy. Hoắc Thiên Kình nghe xong, tiếng cười trầm trầm lại khẽ bật ra từ cổ họng hắn, làm nàng không khó cảm thụ được sự rung động từ trong lòng ngực to lớn của hắn. Mặt nàng đỏ lên, trách móc một câu, anh cười cái gì, lẽ nào tôi nói sai sao? một người đàn ông lớn như vậy rồi mà nói chuyện không có trách nhiệm chút nào tôi cưới em còn không phải chịu trách nhiệm sao hoác thiên kình mê muội mà nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn càng ngày càng mê người của nàng bên dưới vẻ tức giận lại mang theo một chút thẹn thùng da thịt trắng trẻo cùng dung nhan xinh xắn giống như là được vị thần khéo tay trên trời dùng khối ngọc tốt nhất để khắc ra đẹp đến nỗi khiến hắn không thể rời mắt anh út mãn tâm vừa muốn trách cứ hắn miệng mồm trơn tru Nhưng khi thấy hắn nhìn mình chăm chăm không hề chết, thì trong lòng hoảng loạn, vô thức mà hắn giọng một tiếng, quay mặt ra ngoài cửa sổ xe. Tim lại đập không ngừng, vì những lời của hắn giống như có một cái chùy lớn đang đập thịt thịt vào ngực nàng. Trời ạ, đừng đập thế nữa, dừng lại đi, nàng âm thầm khẩn cầu, nhưng lại càng đập nhanh hơn, vì trên gương mặt lại truyền đến độ ấm của ngón tay hắn. Nhẹ nhàng xoay khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng qua, không cho nàng có chút cơ hội tránh né mình. Ánh mắt Hoắc Thiên Kình nổi lên vẻ quyến luyến khôn nguôi, hắn chưa bao giờ biết, thì ra trên đời này, còn có một cô gái sẽ làm hắn không dứt bỏ được, mỗi khi thấy nàng, lòng hắn sẽ nổi lên sự ngọt ngào chưa từng có. Không sai, là ngọt ngào, hắn biết rõ loại cảm giác này, tuy rằng loại cảm giác này hắn chưa bao giờ cảm nhận được, nhưng hắn hiểu rất rõ. Câu chuyện đốt lửa đùa bẩn chư hầu của Trung Quốc rất nổi tiếng, trước kia, Hoắc Thiên Kình hắn cũng nhất trí với quan điểm của mọi người. thậm chí khinh thường Chu U Vương của Tây Chu, vì có được nụ cười của người đẹp mà châm phong hỏa đài, loại hành vi chỉ vì mỹ nhân mà không tiếc giang sơn này quả thực làm hắn khinh thường. Nhưng ngày hôm nay, giờ này khác này, vẻ yêu kiều e thẹn của cô gái bên cạnh làm tâm hồn hắn rung động, trong nháy mắt, rốt cuộc hắn cũng hiểu rõ tại sao Chu U Vương tình nguyện đắc tội với Chư hầu mà châm lửa, để đổi lấy một nụ cười của bao tự. Chắc chắn vào lúc này, út Ngoãn Tâm có đưa ra bất luận yêu cầu gì hắn cũng sẽ làm theo, chỉ vì giữ lại sự ngọt ngào quý giá này, anh biết dạy gái rồi. Chính mình lại có khác gì Chu U Vương? Hơn nữa, có phải tâm tình của Chu U Vương lúc đó cũng như vậy hay không? Giang Sơn có tươi đẹp đi nữa, cũng không thể nào địch nổi một nụ cười của gia nhân. Nghĩ tới đây, Hoắc Thiên Kình dĩ nhiên cười tự giữ một chút, mùi vị trong đó chỉ có người trong cuộc mới biết được. Ngoãn, em phải biết rằng bất luận tôi nói gì làm gì thì đều có trách nhiệm hắn mở miệng trong giọng nói hơi khàn khàn lộ ra chút lười biếng tràn ngập sức hấp dẫn khiến tim phụ nữ đập mạnh hắn nhìn nàng không hề chớp mắt ánh mắt như biển sâu vời vợi hơi thở của út ngoãn tâm trở nên hơi khó khăn muốn rời mắt nhưng không cách nào làm được hai mắt hắn giống như là có ma lực làm nàng không tự chủ được mà nhìn vào rồi không thể rời đi nàng cảm thấy nàng đang bị vẻ thâm thúy trong mắt hắn từ từ hút vào Cuối cùng chỉ có thể chìm vào ánh mắt đen sâu thẳm không thể lường của hắn, bàn tay của hắn kim lòng không đậu mà đặt lên bụng nàng, sự ấm áp của đầu ngón tay xuyên thấu qua vải vóc làm nóng da thịt nàng, tay nàng cũng vô thức mà run rẩy một chút. Ở đây, biết đâu đã có một sinh mạng mới, một đứa nhỏ chảy cùng dòng máu với anh, tiếng nói trầm thấp mang theo hy vọng. Không, út Mãn tâm lập tức phản ứng lại, vội vã phản bác, anh đừng nói bậy nữa, tôi không có thai. Phải không? Hoác Thiên Kình cười rất sáng lặng, những tia sáng nhỏ phản chiếu tại hàm răng trắng như sứ của hắn, anh Tuấn, và dịu dàng, hắn cúi người về phía trước, nói nhỏ bên tai nàng, ngoãn, trong khoảng thời gian này chúng ta không có áp dụng bất kỳ biện pháp tránh thai nào. Lòng Úc ngoãn tâm cứng lại, nhưng cũng mạnh miệng mà nói, vậy thì sao chứ? Mang thai nào phải chuyện đơn giản thế được? Thì thế nào, ngoãn, em sẽ không hoài nghi một người trong hai ta có vấn đề đó chứ? Hoắc thiên kình buồn cười mà nhớ mày kéo bàn tay nhỏ bé của nàng qua dỗ dành được rồi tôi biết em đang dỗi có điều em cũng phải chuẩn bị tâm lý thật tốt tôi không muốn út mãn tâm vô thức mà phản kháng vô dụng cô gái ngốc ạ Hoắc thiên kình không giận mà cười hôn lên cái trán trên bóng của nàng một chút đừng dỗ nữa đời này em nhất định phải ở bên cạnh tôi cũng đã định trước là chỉ có thể sinh con cho Hoắc thiên kình tôi tiếng nói trầm thách mang theo sự tiên cáo Đôi môi mỏng cũng cúi xuống che đôi môi mềm của nàng lại Út nản tâm chậm rãi nhắm mắt lại Bắt đầu từ lúc nào Khi nàng nghe được lời nói tự đại của hắn Thì trong lòng lại không hề chống cự Thậm chí lại sinh ra một chút ngọt ngào khó hiểu Vì sự bá đạo của hắn chứ Ban đêm Làn gió dịu dàng nhẹ nhàng thổi vào từ cửa sổ sát đất Cách đó không xa truyền đến tiếng sóng biển rì rào Tựa như tiếng ngâm khe khẽ của nữ thần từ trên cao Cùng với những ngôi sao trên bầu trời chim vào giấc ngủ vài cánh hoa quỳnh xinh đẹp lặng lẽ bay vào phòng dưới sự đẩy đưa của làn gió mát nhẹ nhàng xà xuống giống như cảnh thần tiên trong truyện cổ tích rơi xuống người đôi nam nữ đang ngủ trên chiếc giường rộng lớn kia người con gái nằm trong vòng ngực rộng lớn của người đàn ông cánh tay rắn chắc vòng lấy thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của nàng khung cảnh này có vẻ cực kỳ đẹp đẽ nhưng vì một cánh hoa quỳnh bay xuống mặt mà cô gái giật mình tỉnh giấc nửa đêm giật mình tỉnh giấc là chuyện rất ít xảy ra với út ngoãn tâm Nhất là mấy ngày nay, mỗi ngày đều đóng phim quảng cáo không ngừng, hơn nữa, hoác thiên kình hàng đêm đòi lấy, sớm đã làm nàng vừa chạm vào gối đã ngủ say sưa ai biết đêm nay lại bất ngờ tỉnh giấc. Cánh hoa quỳnh bên cạnh tỏa ra hương thơm tươi mát, nàng nhẹ nhàng nhặt lên, hương hoa thấm vào đầu ngón tay, đôi mắt trong veo ngứt nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ một chút, có lẽ là đêm nay thật là đẹp, nàng tỉnh giấc thì cũng không ngủ lại được nữa. Cánh tay cường tráng của hắn đặt trên eo nàng truyền đến cảm giác an toàn ấm áp, nàng nhẹ nhàng ngồi dậy, tóc dài thuận thế mà xả xuống. Hoác thiên Kình đang ngủ rất say, hơi thở bình ổn, đều đều, nhịp tim trong ngực cũng nhịp nhàng. Đen tường phát ra ánh sáng lờ mờ, cùng với ánh trăng đang xuyên qua bức màn hơi mỏng, chiếu vào gương mặt cương nghị anh tuấn của hắn. Gió lại nổi lên, cánh hoa rơi xuống, có một mảnh rơi vào trên mặt hoác thiên Kình. Chẳng biết vì sao... Cảnh này lại làm lòng út ngoãn tâm nổi lên ấm áp, nàng giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng lấy đi cánh hoa trên mặt hắn, ngón tay nõn nà cũng không nở rời đi. Nói thật, ngoại hình của Hoác Thiên Kình cực kỳ đẹp trai, trong sự khôi ngô mang theo vẻ khỏe mạnh cùng cương nghị không thể xem thường. Nhất là đôi mày kiếm, cho dù là hơi nhíu lại cũng thu hút sự chú ý của người ta, sóng mũi cũng thẳng như tính cách của hắn. Đôi môi mỏng hơi miếm lại, chắc là sự vui thích trước khi ngủ rốt cuộc làm hắn thỏa mãn. mà ngủ say sưa. Giờ khắc này, trong màn đêm lãng mạn này, út ngoãn tâm dĩ nhiên nhìn đến ngây ngẩn cả người. Ngón tay không thể kiềm chế mà khẽ vuốt về gương mặt cương nghị của hắn. Cẩn thận, mà vẽ theo đường viền trên khuôn mặt hắn. Lời nói lúc ba ngày lại ập vào trong đầu nàng. Giờ này khắc này, trong bụng của nàng thực sự, đã có đứa con của người đàn ông này. Rồi sao? Nàng không dám đi làm bất cứ kiểm tra hay xét nghiệm nào. Không biết là sợ thất vọng, hay là sợ hy vọng. Giống như vào lúc này cũng không rõ Vì sao trong lòng vốn rất hận hắn lại dần dần trở nên mềm lòng Dường như dần dần càng ý lại hắn Dần dần hình thành thói quen có hắn bên người mỗi ngày Hắn muốn thân thể của nàng Còn bức ép mà muốn lòng của nàng Một người đàn ông bá đạo như hắn Lẽ ra nàng nên hận mới đúng Tại sao không thể hận nữa Lẽ nào Úc noãn tâm nhìn chăm chăm vào khuôn mặt Đang ngủ say của hoác thiên kình Tim đập không ngớt nàng yêu hắn rồi sao thực sự giống như lời hắn nói nàng yêu hắn rồi sao đầu giống như là bị đập mạnh vào sinh ra tiếng ông ông ánh mắt của út ngoãn tâm trống rỗng mà mơ màng thậm chí có một chút nghi hoặc sao nàng lại có thể yêu người đàn ông này chứ hắn buộc nàng rời xa người đàn ông mà nàng yêu nhất uy hiếp nàng hầu hạ một mình hắn thậm chí không để ý tới cảm thụ của nàng mà cứng rắn tuyên bố hôn kỳ Hành vi của hắn sao có thể khiến lòng nàng sinh ra tình yêu chứ? Thế nhưng, ánh mắt út ngoãn tâm lại trở nên dịu dàng mà không phát hiện ra, lại dời mắt đến trên người hắn. Nếu như trước đây đều là nàng không cam tâm tình nguyện, vậy chuyện kết hôn thì sao? Lúc này nàng mới phát hiện ra, bắt đầu từ khi Hoác Thiên Kinh quyết định cưới nàng, nàng lại không có phản kháng đến cùng, thậm chí nàng không nhớ ra, trước cuộc mình có phản kháng hay không? Hay là... Câu nói như có như không sự uy hiếp cảnh cáo mà hắn nói vào tai nàng lúc đó lại trở thành lý do nàng an ủi mình phải gả cho hắn. Trong lòng lại rối rắm, nàng phải thừa nhận lòng của mình đang thay đổi đáng sợ. Nàng không dám yêu thương người đàn ông này, nàng rất sợ một khi đã yêu thì sẽ đau khổ như cõi nít bàn. Người đàn ông đang ngủ say thay đổi tư thế ngủ một chút, khuôn mặt tuấn tú cư nghị hướng về phía nàng, thân thể của nàng sớm đã dính đầy mùi lông Đạn hương thuộc về hắn. Đây là lần thứ hai nàng nhìn bộ dáng đang ngủ say của hắn đến ngẩn cả ngửi. Chắc chắn đối mặt với một người đàn ông như vậy Bất luận người đàn bà nào cũng không thể khống chế tâm tình được Út noãn tâm thừa nhận mình chỉ là một cô gái bình thường Cũng không thể không thừa nhận thật ra một Khi người như Hắc thiên Kình trở nên quan tâm chăm sóc Thì quả thực có thể làm mọi phụ nữ khó mà thoát khỏi Lưới tình Hắn ngủ rất say Thậm chí chân mày còn mang theo chút trẻ con bên môi nổi lên một độ công, như có như không. Rốt cuộc nàng cũng hiểu rõ, thật ra một người đàn ông cho dù có trưởng thành thế nào, thì cũng sẽ có một mặt trẻ con, giống như hắn bây giờ vậy. Tuy rằng hắn bá đạo làm nàng căm hận, làm kẻ khác phẫn nộ, nhưng lúc này lại cực kỳ mê người. Trong lòng lại có một con quỷ đang rục rịch. Úc nản tâm bị hình dạng ngủ say của hắn hấp dẫn, dần dần, kìm lòng không đậu, mà sát vào mặt hắn. hơi thở ổn định của hắn cách nàng ngày càng gần mà hơi thở của nàng cũng ngày càng gấp gáp gương mặt ngủ say của hắn ngày càng gần nàng cho đến rút cuộc nàng nhịn không được mà đem đôi môi mềm mại dán vào đôi môi mỏng của hắn môi hắn tựa hồ còn lưu lại mùi hoang ái lúc nãy lại làm tim út ngạn, tâm đập loạn thêm ông thành ông ông điên cuồng khuấy động bên tai nàng tựa như một tên trộm nàng lại không ngừng hoảng hút Đồ ấm quen thuộc trên môi làm nàng không muốn rời đi Nàng không thể tự điều khiển mà vương chiếc lưỡi thơm ra, học theo bộ dạng quen thuộc của hắn, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng vẽ theo đôi môi hắn, thì ra cảm giác hôn trộn một người là như vậy. Mang theo hoảng hút, mang theo tim đập nhanh, tràn ngập sự kích thích như ăn trộm Út loãng tâm khẽ nhắm hai mắt lại, đôi môi anh đào thăm dò hơi thở thuộc về hắn. Nàng cảm thấy mình điên rồi, rõ ràng biết loại hành vi này là đáng thẹn, biết rõ, nếu còn tiếp tục như vậy, thì sớm muộn gì lòng của mình. Cũng sẽ rơi vào tay giặc Nhưng vẫn không thể khống chế, Mà cứ tiếp tục Có lẽ là đêm nay quá đẹp Quá không có thật Nên ngay cả lòng của nàng cũng hư ảo theo Út ngoãn tâm chỉ có thể an ủi chính mình như vậy Giải thích cho hành vi hôn trộm của mình Kỳ thực Phóng túng một lần như vậy cũng không tồi Út ngoãn tâm tìm cho mình Một lý do thật tốt Càng giống như là một đứa trẻ tham ăn Mà hôn tiếp Hưng hoa quỳnh thoang thoảng lượn lờ xung quanh họ Ngay cả gió đêm cũng trở nên xa xưa dịu vợi. Có lẽ cảm thấy đã được rồi, lúc này út ngoạn tâm mới cực kỳ quyến luyến, mà mở mắt. Đôi mắt mơ màng như ánh trăng bắt gặp ánh mắt như cười như không của hắn, thậm chí, trong mắt hắn còn xẹt nhanh qua một chút trêu đùa. Á, út ngoạn tâm bỗng có phản ứng lại, đứng dậy nhanh như bay, hét to một tiếng, kinh hoàng giống như vừa thấy quỷ. Tiếng thét chói tai nhất thời hoàn toàn đánh tan vẻ tĩnh mịch vốn có của bóng đêm. Anh! Anh tỉnh khi nào? Nàng chỉ vào hắn, vẻ mặt ngạc nhiên cùng hoảng sợ, đầu ngón tay, đều đang run rẩy. Sau một khắc, gương mặt xinh đẹp đỏ ẩn như mặt trời mọc. Tiêu, tiêu rồi. Thế này thì mất mặt chết mất thôi, nàng cư nhiên bị ma sư quỷ khiến mà hôn trộm hắn không nói, còn bị hắn bắt gặp. Không phải hắn đang ngủ sao? Hình dạng kinh hãi thích thú của Úc noạn tâm lọt vào trong mắt hoác thiên kình không sát một chút. Tên đàn ông tự cao tự đại này cười càng sáng lạnh hơn, hắn ngồi thẳng dậy, cánh tay lười biếng đặt ở trên đùi, hắn vừa tỉnh lại, nên tự hồ, còn mang theo chút trẻ con. Hắn chế nhạo nói, người kêu ta hẳn là anh mới đúng chứ. Anh! Úc Ngoãn tâm thật muốn tìm một cái lỗ, mà chui vào, khuôn mặt nhỏ càng đỏ hơn, giống hệt như một quả táo chính. Thấy vẻ mặt trêu chọc của hắn, thì vừa thẹn vừa giận mà nói, anh, anh thật quá đáng mà. Sao hắn lại có thể xấu xa như thế chứ Rõ ràng là tỉnh rồi Con không lên tiếng Mà chờ nàng thất thú Anh quá đáng sao Hoác thiên Kình giả vờ nghi hoặc mà như mày Ánh sáng của đèn tường rọi vào vòng ngực rộng lớn Màu đồng của hắn Cơ bắp rắn chắc sáng bóng Khỏe mạnh tráng kiện làm lộ ra vẻ gợi cảm lại Mang theo sự quệ hoại có sức hấp dẫn chết người Người vừa chìm đắm Trong thú vui hôn trộm hình như là em Thì phải Em nói hai ta ai quá đáng tôi tôi út nản tâm bị hắn nói đến nỗi lắp bắp cố nén sự khẩn trương cùng xấu hổ trong lòng mà nói anh đừng kiêu ngạo không phải vì tôi yêu anh nên mới hôn trộm anh đâu hoác thiên kình nghe xong cũng không đáp lời có điều nụ cười bên môi càng tươi hơn giống như gợn sóng trong vách cứ lan ra từng vòng từng vòng một hắn nhìn nàng không hề chớp mắt như là đang quan sát hoặc như là đang suy tư út nản tâm thấy hắn không nói Lại thấy ánh mắt hắn dần dần nổi lên vẻ thâm trầm, trong lòng lại căng thẳng, chắc không phải lời của mình chọc giận hắn chứ. gần đây, bởi tính tình của hắn rất tốt, nên dần dần, nàng nói năng, cũng không chú ý nhiều như vậy, thế nhưng ngày hôm nay, nàng vừa nói sai cái gì sao? Đang nghĩ ngợi, bên hông chợt thấy căng thẳng, một khắc sau, cả người Úc ngoãn tâm liền ngã vào trong lòng ngực to lớn tràn ngập mùi lông đạn hương, hơi thở ấm áp phả vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Khiến nàng vô thức mà rên khẽ Lý do em hôn tôi là gì Chiếc cằm nhọn bị ngón tay thon dài Của hắn nhẹ nhàng nâng lên Không cho nàng có chút cơ hội trốn tránh Đôi mắt ưng tỏa ra ánh sáng rạng rỡ Tôi, tôi Úc nạn tâm cảm thấy chắc chắn Không bao lâu nữa nàng sẽ bị bệnh tim rất nghiêm trọng Tim của nàng đã đập đến nỗi Hoàn toàn không khống chế nổi, Khiến cho hơi thở của nàng cũng trở nên dồn dập Đâu có nguyên nhân gì Hôn trộn là hôn trộn Anh cũng thường cưỡng hôn tôi đó, lẽ nào anh còn muốn tính toán gì sao? Bộ dáng da mồm của nàng khiến Hoác Thiên Kình cúi đầu cười, sai người đặt nàng dưới thân, trong mắt mang theo ý cười. Lối suy nghĩ của phụ nữ đúng là bất thường, trong nháy mắt lại có thể lãng sang chuyện khác. Tôi nào có? Có lẽ, anh có thể nói nguyên nhân cho em biết. Hoác Thiên Kình không muốn cho nàng trốn tránh nữa, trực tiếp nói thẳng ra, ngữ khí tuy rằng, mang theo một chút nghi hoặc, Nhưng phần lớn vẫn là khẳng định như cũ Úc noạn tâm ngẩn ra Tia sáng lấp lánh phản chiếu Trong đôi mắt trong veo của nàng Mang theo vẻ đẹp như hoa anh đào đang rơi Lớp sương mờ bao phủ lấy đôi mắt của nàng Đẹp như thiên thần Dường như nàng có thể dự cảm tới hắn muốn nói gì Lý trí không ngừng nhắc mình Nên ngăn cản lời của hắn Nhưng lòng lại không kìm được Mà muốn hắn nói tiếp Ngón tay thon dài sạch sẽ đang dụ Hoặc trên khuôn mặt nàng quyến luyến không rời Tựa hồ đang thưởng thức sự ấm áp mà da thịt hơi lạnh lẽo của nàng mang lại. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn nàng, tiếng nói trầm thấp lại mê người như tiếng nhạc của trời xanh. Bởi vì em kìm lòng không đậu, bởi vì em đã yêu anh, lời nói của hắn như tuyên cáo. Rõ ràng cô gái trong lòng rung lên, đôi mắt đẹp của nàng nổi lên vẻ khiếp sợ. Sau một khắc lập tức mở miệng, không, tôi. Đừng vội phủ nhận như vậy. Ngón tay hoác thiên kinh khẽ chặn môi của nàng, ngăn lời của nàng lại. cho chính mình thời gian, dùng trái tim cảm nhận một chút, coi rút cuộc anh có nói sai hay không, chỉ có suy nghĩ thật kỹ mới có thể nhận ra. Úc Noãn Tâm không nói gì nữa, chỉ ngẩn ngơ mà nhìn hắn. Ít nhất bây giờ chúng ta rất vui vẻ không phải sao? Hoắc Thiên Kình cúi đầu, chắp mũi ái muội mà cọ cọ vào cánh mũi nàng, động tác vô cùng ngọt ngào giống như một đôi tình nhân thân mật nhất làm Úc Noãn Tâm hoàn toàn không thể cự tuyệt. thậm chí còn tham luyến cử chỉ ôn như hiếm có của hắn. Nàng phải thừa nhận điểm này, trong khoảng thời gian này, tuy rằng chuyện xấu cuốn lấy nàng, nhưng quả thực nàng rất vui vẻ. Tuy rằng đã trải qua sự phản bội trong tình yêu, nhưng người đàn ông này không cho nàng có bao nhiêu thời gian trị thương, dường như đau khổ đều bị tiêu tan sạch sẽ trong sự chăm sóc dịu dàng hàng ngày của hắn. Hơi thở ấm áp quen thuộc khẽ quét qua môi nàng, làm nàng không tự chủ được và ôm lấy cổ của hắn. trong bầu không khí kỳ lạ lại xen lẫn sự ấm áp khó tả ngạn anh thích sự chủ động của em hoắc thiên kình dịu dàng nói nhỏ bên môi nàng tựa như dụ hoặc lại như khát khao hầu kết gợi cảm còn đồng đậy lên xuống một chút làm út ngạn tâm có chút miệng lưỡi khô nóng nàng biết đêm nay mình hoàn toàn điên rồi hoàn toàn chìm đắm rồi ít nhất nàng đã không khống chế được hành vi của mình không thể cự tuyệt lời thì thầm của hắn nàng nhẹ nhàng ngửa đầu Đôi môi mềm mại ấm áp chủ động hôn lên hầu kết của hắn, làm cho cơ thể của hắn trở nên cứng ngắt. Môi của nàng chậm rãi di chuyển, hôn qua cổ hắn, sau đó là cằm, chậm rãi đặt lên đôi môi mỏng, tiện đà đôi môi anh đào xinh đẹp phủ lên môi hắn. Nàng không biết mình bị sao vậy, chỉ muốn thuận theo tim mình, mà làm những động tác này, cam tâm tình nguyện. Cổ Hồng Hắc thiên Kình bật ra tiếng gầm nhẹ, dưới sự trêu chọc như có như không của nàng, hắn trở nên như đã thú. ngay khi nàng chuẩn bị rời khỏi môi hắn thì hắn bỗng nhiên cúi xuống hóa bị động thành chủ động lúc đầu lướt qua sau đó thăm dò thật sâu nụ hôn của hắn vẫn bá đạo như thường ngày mà đòi lấy nhưng lại tăng thêm sự quan tâm cùng dịu dàng chưa từng có út noãn tâm mặt cho hắn chiếm lấy sự ngọt ngào của nàng giữa lúc hoảng hốt lại nhớ đến đây là lần đầu tiên nàng cam tâm tình nguyện bị hắn giữ lấy một lúc lâu sau hoắc thiên kình mới lưu luyến mà buông môi nàng ra nhưng vẫn quan tâm mà khẽ hôn lên trán của nàng, thấp giọng nói, tiểu yêu tinh, em muốn câu hồn của anh luôn sao? Có thể chứ. Lòng út noạn tâm lại dập dần như sóng biển, nàng thay đổi vẻ lạnh lùng thường ngày, ánh mắt dịu dàng lấp lánh, đôi mắt to ngây thơ trong trẻo giống như dòng suối trong vắt trên núi cao, dịu dàng chảy. Tình cảm nồng nàng động trong mắt hoát thiên Kình, hán động tình mà thấp giọng nói, có thể, đương nhiên có thể, chỉ cần em vui vẻ, tất cả của anh đều là của em. Lời của hắn làm tim của út noạn tâm thiếu chút nữa Là nhảy vọt ra ngoài Trời ạ, giờ khắc này bọn họ làm sao vậy Bầu không khí ấm áp này Làm nàng không thể kìm nén tình cảm khó hiểu Trong lòng nữa Giờ khắc này nàng muốn cứ được hắn ốm lấy Yêu thương Ngẫm lại, dưới sự tấn công của những lời nói tình cảm này Bất luận người đàn bà nào Cũng sẽ dám chìm vào Anh nói như vậy Tôi sẽ trở nên tham lam đó Ánh mắt út noạn tâm sáng lên Cực kỳ giống như sao trời Không sao, anh thích, hoác thiên Kình không biết trong giọng nói của mình mang theo vẻ nồng nàn như mật, yêu thương thật sâu tựa như biển. Tim út noảng tâm đập nhanh không ngừng, nàng cảm giác mình sắp chết chìm trong ánh mắt hắn. Vậy anh, còn thích gì nữa, nàng hỏi một câu, trong vẻ ngượng ngùng mang theo chút giò xét, tất cả của em anh đều thích. Hoác thiên Kình nhìn vào mắt nàng, trong vẻ sâu sắc mang theo sự nghiêm túc không thể coi thường, cơ thể của em, vẻ tức giận của em, nước mắt của em. nụ cười của em sự cuộc cường của em cùng với trái tim em lòng ngược bị lời nói kiên quyết của hắn ập vào làm đau đớn giống như trái tim muốn nhảy ra trước mắt ngay lập tức nàng vô thức lùi người lại nhưng lại bị hắn ôm càng chặt hơn anh là kẻ háo sắc hay sao mà điều đầu tiên nghĩ đến chính là cơ thể tôi nàng cố ý bất mãn kháng nghị mượn cơ hội bình ổn cảm xúc khác thường trong lòng đầu tiên nghĩ đến cơ thể của em là bởi vì hoặc thiên kình cố ý kéo dài từ cuối Sau khi thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng lên, thì liền cười ha hả. Anh thích nhìn em nhảy múa. Ý thức được bị hắn trêu đùa, mặt út noạn tâm càng đỏ hơn, bàn tay trắng như phấn đánh hắn một chút, nhưng vì lòng ngực cứng rắn của hắn mà lại tạo thành đau đớn cho chính mình. Sau một khắc, bàn tay nhỏ bé của nàng liền bị hắn nắm chặt, sau đó, nụ hôn triền miên rơi xuống, dọc theo cổ tay của nàng xuống từng ngón tay trắng nõn. Anh thực sự thích như vậy. nàng kim nén run rẩy mà nhẹ giọng hỏi hoác thiên kình nhìn về phía nàng trong ánh mắt dịu dàng là sự khẳng định út nản tâm bỗng nhói tim lập tức nhẹ nhàng đẩy hắn ra kéo lấy tay hắn đi theo tôi nàng nhãn miệng cười như đứa trẻ đi đâu hoác thiên kình cũng bị nàng lây lan tâm tình trở nên tốt lạ thường út ngạn tâm chỉ cười không nói lời nào trong hoa viên dưới tàn cây hoa quỳnh rậm rạp dưới ánh trăng gió mát thổi bóng hoa trùng trùng hương thơm ngát bất tận hoa quỳnh nhẹ nhàng tung bay khắp nơi rơi lả tả trong bầu trời đêm lộ vẻ tươi đẹp mãng hoắt thiên kình có chút khó hiểu út mãng tâm nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn những cánh quỳnh hoa trong không trung một cách dịu dàng hít một hơi thật sâu nhẹ giọng nói tôi múa cho anh xem hai người bọn họ đều điên rồi nên mới có thể nửa đêm đi tới nơi này trong mắt khoác thiên kình nổi lên vẻ kích động môi từ từ giãn ra giống như tình nhân đang yêu cuồng nhiệt mang theo nụ cười thỏa mãn cùng chiều chuộng dịu dàng như nước nhưng cũng nóng cháy như lửa dưới những cánh hoa rơi út nhoảng tâm mặc phái ngủ màu trắng lơ thư mỏng manh nhuốm chút hương hoa anh biết không cả đời vệ tử phu chỉ nhảy múa vì một người đàn ông tiếng nói của nàng lượn lờ trong không trung theo cánh hoa như là đang nói cho chính mình hoặc là đang nói cho người đàn ông dưới ánh trăng nghe nàng làm sao vậy hay là biết rõ mình làm gì, nhưng vẫn muốn làm, rõ ràng biết người đàn ông này rất nguy hiểm, không thể đụng vào, thế nhưng, vẫn bước vào bãi mình, cho dù biết kết quả sẽ ra sao, mà vẫn muốn như thế. Mình tạm dừng tập truyện này tại đây, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.